lão ta tương kế tự kế dùng hấp tinh đại pháp để hút nội lực đối phương. nào ngờ hàng lực chí âm này trong phút chốc làm toàn thân nhầm lão lạnh cống, quyệt đạo bị phong tỏa. trận này nhầm lão thua. tả lãnh thiền mất nội lực phải hai ba tháng sau mới phục hồi lại được. đệ tử phải chạy ra nhiều vào. trận thứ ba, sung hư đạo trưởng bước ra, nhầm ngũ hành hướng mặt lên tấm biển mời lệnh hồ sung huynh đệ xuống tiếp đấu. Chàng miễn cưỡng nhảy xuống vái chào mọi người. Xung hư tuyên bố thua trận vì cách đây mấy ngày, lệnh công tử đã thắng kiếm của lão ta tại chân núi Võ Đang và 14 người bọn họ cứ tự nhiên xuống núi. Như vậy, 3 trận thắng 2, bọn người nhầm lão bước ra đến cửa sảnh thì nhà bất quần gọi lệnh Hồ Xung bước lùi lại đấu với lão. Nhà bất quần dẫn lý do giáo huấn không tốt đệ tử mới hư hỏng. lão ta phải xử lý chàng chứ không thể đùng đẩy trách nhiệm cho người khác chàng dùng kiếm pháp khí tôn qua sơn đỡ gạt nhạc lão chẳng làm gì được lão chuyển qua bộ hồ linh kiếm pháp do chàng và nhạc linh sang sáng chế ra chàng bồi hồi tâm lý sắp thua nhưng khi nghĩ đến tình nghĩa sâu nặng của nhậm tiểu thư lệnh hồ sung mơ hồ sử kiếm pháp độc cô đâm liền vào cổ tay nhạc bất quần tay lão rất kiếm bèn đá thẳng vào ngực lệnh hồ sung ngã ra ngất đi lúc tỉnh lại Chàng mở mắt ra thấy nhậm doanh doanh đang ngồi bên cạnh trong một sân đồng. Lệnh hồ sung giật mình hỏi. Hả? Sư phụ ta bị gãy chân ư Doanh doanh mỉm cười nói. Chưa chết là mai cho lão lắm rồi. Gia Gia nói. hấp tinh đại pháp của ngươi còn chưa biết cách vận dụng nếu không thì đâu đến nỗi bị thương như vậy lệnh hồ xung lẩm bẩm ta đã thương sư phụ lại làm gãy chân sư phụ nữa thật là thật là doanh doanh nói ngươi hối hận lắm hả lệnh hồ xung hổ thẹn nói ừ, ta thật chẳng ra gì năm xưa nếu không có sư phụ và sư nương nuôi dưỡng nên người thì không chừng ta đã chết từ lâu rồi Sao còn sống cho đến ngày hôm nay? Ta lấy quán báo ẩn Thật không bằng loại cầm thú Doanh Doanh nói Mấy lần lão hạ độc thủ muốn giết ngươi Ngươi nhân nhượng như vậy Cũng coi như báo đáp ân sư rồi Con người giống như ngươi Đến đâu cũng không chết Dù vợ chồng họ nhạc không nuôi dưỡng ngươi Ngươi cứ làm một tên tiểu cái trên giang hồ thì cũng không chết đâu Lão trụt suốt ngươi đã khỏi qua sơn Tình nghĩa sư đồ đã hết từ lâu rồi Còn nghĩ đến lão làm gì nữa Cô nói đến đây Giọng nhỏ dần lại Sung ca Sung ca vì tiểu muội Mà đắc tội với sư phụ sư nương Tiểu muội. Cô nói xong Đầu cúi xuống Hai má đỏ ửng lên Lệnh hồ sung Thấy cô ta biểu lộ tình cảm của một cô bé Ánh lửa ngoài động hừng hực chiếu vào mặt cô Khiến cho cô càng thêm tươi đẹp Bớt giác Lòng chàng rạo rực Lệnh hồ sung đưa tay Nắm lấy tay trái cô Thở dài mà không biết nên nói gì Doanh doanh dịu dàng nói Tại sao sung ca lại thở dài Sung ca hối hận gì Đã quen tiểu muội phải không Lệnh hồ sung nói Không không Tại sao ta lại hối hận Tiểu mụi gì ta Đem tính mạng mình tự giam vào chùa thiếu lâm Sau này ta có tan xương nát thịt Cũng không báo đáp hết lại đại ân của tiểu muội Doanh doanh nhìn chầm chầm vào hai mắt lệnh hồ sung. Cô nói. Sao sung ca lại nói những lời như vậy? Đến bây giờ, trong lòng sung ca vẫn còn coi tiểu muội là người ngoài à. Lệnh hồ sung hổ thẹn, nghĩ. Trong lòng mình đúng là còn có khoảng cách với cô ta. Bèn nói. Ta nói sai rồi. Từ nay về sau, ta sẽ hết lòng với tiểu muội Chàng nói ra câu này xong, bất giác nghĩ. Tiểu sư mũi thì sao? Chẳng lẽ từ đây, ta quên tiểu sư mùi ư? Trong ánh mắt doanh doanh, lóe lên niềm hạnh phúc khôn tả, cô nói Sung ca, Sung ca nói thật, hay là chỉ để làm vui lòng tiểu muội Lúc này, lệnh hồ sung cũng không còn khắc sâu trong lòng cái tên nhạc linh sang nữa, nên toàn tâm toàn ý nói Nếu ta nói dối với tiểu muội thì trời đánh thánh đâm, cho ta chết không toàn thay Doanh doanh từ từ xoay tay trái lại, nắm lấy tay lệnh hồ sung. Cô cảm thấy trong cuộc đời thật khó có được một khoảnh khắc êm dịu như thế này. Toàn thân cô cảm thấy ấm áp, xao xuyến. Tâm hồn như bay bổng trên chín tầng mây. Cô mong thời gian cứ dài ra, vĩnh viễn được như thế này. Một lúc lâu sau, cô từ từ nói. Người trong võ lâm chúng ta chỉ sợ muốn chết mà không được chết đàng hoàng. Sau này nếu Sung ca phụ lòng Tiểu Muội, Tiểu Muội không muốn Sung ca bị trời đánh đâu. Tiểu mùi Tiểu Muội thà tự tay đâm chết Sung ca. Lệnh hồ Sung giật mình, dạng lần không ngờ cô ta lại nói như vậy. Chàng sững sốt cười nói: <cười> "Tính mạng này của ta là do Tiểu Muội cứu, nên nó đã sớm thuộc về Tiểu Muội rồi, lúc nào Tiểu Muội muốn lấy thì cứ việc lấy." Doanh Doanh tưởng tiểm cười nói: Người ta nói sung ca là một lãng tử phù phiếm vô hạnh Quả nhiên cái miệng sung ca trơn như mỡ à Không đứng đắn chút nào Không hiểu duyên phận tại sao Mà tiểu muội lại thích cái gã lãng tử khinh bạc sung ca này Lệnh hồ sung cười nói <cười> Ta có bao giờ kinh bạc tiểu mụi đâu Tiểu mụi nói ta như vậy Là muốn ta kinh bạc tiểu muội rồi Chàng nói xong liền ngồi dậy Doanh doanh điểm chân Giọt người ra mấy thước, rồi xâm nét mặt nói Lòng tiểu muội luôn tốt với sung ca Chúng ta phải nghiêm chỉnh một chút Nếu sung ca coi tiểu muội như hạng gái lẳng lơ Là coi thường và hiểu lầm tiểu muội Lệnh hồ sung sững sờ nói Làm sao ta dám coi tiểu mụi là hạng gái lẳng lơ Tiểu muội là một vị bà bà Tuổi cao đất trọng Không cho phép ta liếc nhìn ra sao Doanh doanh cười Khanh khách Cô nhớ lại lúc mới quen lệnh hồ sung chàng một mực kêu cô là ba ba, thái độ rất cung kính, bất giác cô cười tươi như hoa. Doanh Doanh ngồi xuống cách xa lệnh hồ sung ba bốn thước. lệnh hồ sung cười nói: <cười> Tiểu muội không cho ta khinh bạc tiểu muội, chỉ thì từ nay về sau, ta vẫn gọi Doanh muội là bà bà đó nghe. Doanh Doanh cười nói: <cười> Hay lắm, cháu ngoan. Lệnh hồ sung nói: ba Bà bà. Trong lòng bà bà có... Doanh Doanh nói, không được gọi là bà bà, đợi tiểu mụi 60 tuổi rồi, gọi cũng không muộn mà. Lệnh Hồ Xuân nói, nếu bây giờ gọi Doanh mụi là bà bà, cho đến lúc Doanh mụi 60, thì sống một đời này cũng không ổn. Tâm thần Doanh Doanh lơ đảng nghĩ, được cùng với Xuân Ca sống đến 60 tuổi, thì thần tiên trên trời cũng không bằng. Lệnh Hồ Xuân nhìn nửa gương mặt của Doanh Doanh. chiếc mũi thanh tú cặp mi dài rủ xuống dung nhan yêu kiều mà cô hiền hòa chàng nghĩ thầm cô nương này mỹ lệ như vậy mà tại sao hàng ngàn hàm vạn hào kiệt kiêu ngạo ngang ngạnh trên giang hồ lại vừa sợ hãi vừa kính trọng càng tâm vì cô ta mà nhà hiếp vào dầu sôi lửa bỏng lệnh hồ xuân muốn hỏi nhưng cảm thấy bây giờ hỏi không tiện nên thôi doanh doanh nói xuống ca xung ca muốn nói gì thì cứ nói hết đi lĩnh hồ xung nói lòng ta lúc nào cũng cảm thấy kỳ lạ tại sao bọn lão đầu tử tổ thiên thù lại sợ doanh muội đến như vậy doanh doanh nhoẻn miệng cười cô nói <cười> tiểu mụi biết xung ca nếu không hỏi chuyện này cho rõ thì không an tâm mà chỉ e trong lòng xung ca vẫn coi tiểu mụi là một yêu nữ lĩnh hồ Sung nói đâu có đâu có ta xem doanh muội Là một tiên nữ thần thông quảng đại Doanh doanh mỉm cười nói Sung ca nói chưa đủ ba câu Thì đã có một câu bậy bạ rồi Kỳ thực á Con người của Sung ca cũng không đến nỗi phù phiếm vô hạnh đâu Nhưng chẳng qua cái miệng nịnh giỏi quá Đến nỗi người ta nói Sung ca là con em của phái Lan Bang Lệnh Hù sung nói Lúc ta gọi doanh Muội là bà bà Thì ta có bảy mép không Doanh doanh nói vậy thì suốt đời sung ca gọi tiểu muội là bà bà là được rồi lệnh hồ sung nói suốt đời ta muốn gọi doanh muội chứ không phải là bà bà nữa má doanh doanh ửng hồng lòng thấy ngọt ngào cô nói khẽ chỉ mong câu nói này của sung ca không phải là lời đầu môi chót lưỡi lệnh hồ sung nói doanh muội sợ ta nói lời chót lưỡi đầu môi thì suốt đời Doanh mũi làm ơn cho ta thức ăn không có dầu mỡ doanh doanh mỉm cười nói <cười> tiểu muội không biết nấu cơm ngay cả nướng ếch cũng cháy luôn mà lệnh hộ sung nhớ lại ngày hai người ở bên khe suối ngoài quan sơn nướng ếch cảm thấy giờ phút này cũng giống như được trở về tình cảnh ngày hôm đó lòng đầy tình ý triền miên doanh doanh nói khẽ chỉ cần sung ca không sợ tiểu muội nấu cơm khác Thì suốt đời tiểu mụi sẽ làm cơm cho sung ca ăn Lệnh hồ sung nói Chỉ cần doanh muội chịu nấu cơm Thì mỗi ngày Ta có ăn ba bát cơm cháy to cũng không sao Doanh doanh nói khẽ ừ, Sung ca thích nói giỡn thì cứ nói cho đã đi Kỳ thực Sung ca có nói giỡn để cho tiểu mụi vui Tiểu mụi cũng thích mà hai người bốn mắt nhìn nhau không nói gì một lúc lâu sau doanh doanh từ từ nói gia gia của tiểu muội vốn là giáo chủ của nhật nguyệt thần giáo sung ca đã sớm biết rồi đó sau này đông phương túc túc à không đông phương bất bại tiểu muội cứ quen gọi là túc thúc, thúc. Ừ, y có sự ngụy kế đem gia gia ta đi giam cầm lừa gạt mọi người nói là gia gia ta đã tạ thế có di mệnh muốn lão tiếp nhiệm giáo chủ lúc đó tiểu mụi còn nhỏ đông phương bất bại lại là tay xảo quyệt cơ trí chuyện này lão hành động không để lộ chút sơ hở tiểu muội cũng không có chút gì nghi ngờ đông phương bất bại vì muốn che tay mắt mọi người nên đối với tiểu mụi rất ưu đãi khách khí dị thường bất luận tiểu mụi nói cái gì lão cũng chưa bao giờ bắt bẻ dù chỉ một lần cho nên trong thần giáo địa vị của tiểu muội rất tôn vinh Lệnh hồ xung hỏi Những hào khách giang hồ đều là thuộc hạ của Nhật Nguyệt thần giáo hả? Doanh Doanh nói, uhm, Bọn họ cũng không phải là giáo chúng chính thức, Nhưng xưa nay đều thống thuộc với bổn giáo. Thủ lĩnh của bọn họ phần nhiều đều uống tam thi não thần đan của bổn giáo. Lệnh Hồ Xuân tầng hắn một tiếng. Ngày đó ở Cô Sơn Mai Trang, chàng từng thấy trưởng lão ma giáo bảo đại sở tầng dĩ bang. Vừa thấy mấy viên tam thi não thần đan màu hồng của nhậm ngá hành, Đã sợ đến nỗi hồn día lên mây Chàng nghĩ đến tình cảnh nghị hôm đó Bất giác hơi Châu mày. Doanh doanh nói tiếp Tam thi não thần đang Sau khi uống vào Mỗi năm phải uống một lần thuốc giải Nếu không thì độc tính của nó phát tác và chết rất là thê thảm Đông Phương bất bại Đối với những hào sĩ giang hồ vô cùng nghiêm khắc Một chút không dự ý Thì lão không phát thuốc giải cho đâu Cứ mỗi lần như vậy Tiểu mụi phải xin lão thuốc giải Cứu bọn họ Lĩnh hồ xung nói Vậy là Tiểu muội trở thành ân nhân cứu mạng của bọn họ rồi Doanh Doanh nói ừ, Cũng không phải là ân nhân đâu Bọn họ đến khấu đầu cầu xin Tiểu mụi Tiểu muội cầm lòng không đậu nên không thể làm ngơ Thì ra đây cũng là kế sách Che tay mắt của Đông Phương bất bại đó Lão muốn cho mọi người đều biết Lão vô cùng yêu mến và tôn trọng Tiểu muội. Như vậy thì đương nhiên Sẽ không có người nào nghi ngờ rằng Cái ngôi vị giáo chủ của lão Là do xoáng đoạt mà có Lệnh Hồ Xuân gật đầu nói uhm, Người này Mưu kế thật là cao siêu Doanh doanh nói Vì thế lâu nay tiểu mũi luôn Phải cầu xin Đông Phương bất bại Thiệt là phiền phức Hơn nữa tình hình trong bộn giáo So với trước đây khác nhiều Ai ai thấy Đông Phương bất bại Cũng đều mở miệng nịnh hót Trân tráo vô cùng Mùa xuân năm trước Tiểu mụi gọi sư điệt lục trúc ông làm bạn đi du sơn ngoạn thủy Để khỏi lo những chuyện không đâu trong bổn giáo Cũng để không phải nói những lời vô sĩ với Đông Phương bất bại Không ngờ là gặp được sung ca Cô liếc nhìn lệnh hồ sung Nhớ lại tình cảnh lúc đầu gặp nhau trong ngõ lục trúc Lòng cảm thấy êm dịu Qua một lúc cô nói Mấy ngàn hào khách đến chùa Tiếu Lâm Đương nhiên không phải đều được uống thuốc giải mà tiểu muội xin cho nhưng chỉ cần một người nhận ân quệ của tiểu muội thì người thân bằng hữu đệ tử môn hạ và ban chúng thuộc ban hội của người đó dĩ nhiên cũng nhận ân tình của tiểu muội hơn nữa bọn họ đến núi thiếu thất cũng chưa chắc là vì tiểu muội mà còn do nghe theo lời hiệu triệu của lệnh hồ đại hiệp nên không dám không đến cô nói đến đây nhoảng miệng cười lệnh hồ xung thang doanh muội đi theo ta thì chẳng học được cái gì hay ho hết Mà bản lãnh khua môi múa mép Lại tiến bộ được ba phần Doanh doanh cười khanh khách Từ thuở bé Trong nhật nguyệt thần giáo Ai ai cũng coi cô như một công chúa Không ai dám làm trái ý cô chút nào Cô càng lớn càng kiêu ngạo không hết Muốn cái gì thì làm cái đó xưa này không ai dám đùa với cô một câu Bây giờ cô cùng lệnh hồ sung Nói cười tự nhiên Thật là một sự vui sướng Trước này chưa bao giờ có được một lúc sau doanh doanh quay đầu về hướng vách núi nói xung ca thống lĩnh mọi người đến chùa thiếu lâm đón tiểu muội. đương nhiên tiểu mụi rất là vui những người đó lại lắm mồm ở sau lưng đều nói tiểu muội, nói tiểu muội thương xung ca mà xung ca lại là một lãng tử phong lưu đi đến đâu thì để ân tình lại đó căn bản là không có tiểu muội ở trong tim cô nói đến đây thanh âm nhỏ dần giọng buồn bã xung ca làm náo động một trận vừa qua cũng đủ giữ thể diện cho tiểu muội tiểu muội dù tiểu muội có chết cũng không uổng cái hư danh này lệnh hồ xung nói doanh muội cổng ta đến chùa thiếu lâm cầu xin trị bệnh lúc đó ta không hề biết gì sau đó ta lại bị nhốt ở dưới đáy tây hồ đến lúc thoát ra lại gặp chuyện của phái hàng sơn khi biết rõ sự tình ta mới đến đón doanh muội thì doanh muội cũng đã chịu nhiều nỗi đau khổ sở doanh doanh nói tiểu Muội ở trong hậu sơn chùa thiếu lâm cũng không chịu khổ sở gì tiểu Muội ở một bình trong thạch thất cách mười ngày thì có lão hòa thượng đem củi gạo đến cho ngoài ra không gặp ai khác nữa cho đến lúc hai vị sư thái định nhàn và định vật đến chùa thiếu lâm phương trượng muốn tiểu Muội ra tương kiến mới biết phương trượng chưa truyền dịch cân kinh cho xuân ca tiểu Muội phát giác bình bị mắc lừa tức giận vô cùng Bèn thoái mạ lão hòa thượng định nhàn sư thái khuyên tiểu muội đừng nóng giận bà nói sung ca vẫn bình an vô sự lại nói là sung ca xin hai vị đến cầu xin phương trưởng chùa tứ lâm lệnh hồ sung nói doanh muội nghe sư thái nói như vậy Mới không chửi phương trưởng đại sư có phải không doanh doanh nói phương trưởng chùa tứ lâm bị tiểu muội mắng mỏ mà lão chỉ mỉm cười chứ không tức giận lão nói Nữ thí chủ ạ, ngày đó lão nạp muốn lệnh hồ thiếu hiệp quy nhập môn hạ thiếu lâm, coi như là đệ tử của lão nạp, thì lão nạp mới đem công phu dịch cân kinh của bổn môn truyền thụ cho, để giúp thiếu hiệp quá giải các luồng chân khí dị chủng trong cơ thể. Nhưng thiếu hiệp kiên quyết không chịu, lão nạp cũng không cách nào ép thiếu hiệp được. Hơn nữa, thí chủ cổng thiếu hiệp lên, lúc đó thiếu hiệp chỉ thoi thóp thở, lúc xuống núi tuy thương thế chưa khỏi, nhưng đã có thể đi được như thường. chùa Tiểu Lâm đối với thiếu hiệp cũng có chút công. tiểu muội nghĩ cũng có lý. bèn nói vậy tại sao đại sư còn giữ tiểu nữ ở trên núi chứ? người xuất gia không được giọng ngữ như vậy không phải là gạt người sao? lệnh hù xung nói phải rồi bọn họ không nên gạt doanh muội mới phải chứ. doanh doanh nói lão hòa thượng nói vậy cũng có lý. lão nói lão giữ tiểu muội lại núi thiếu thức là mong dùng phật pháp để hóa giải tính hung bạo của tiểu muội. Thật là dớ dẫn mà Lệnh hồ sung nói Đúng vậy Doanh muội đâu có tính hung bạo Doanh doanh nói Sung ca không cần nói vuốt theo Để làm vừa lòng tiểu muội đâu Tính hung bạo của tiểu muội đương nhiên là có Không những có Mà còn nhiều nữa là khác Nhưng mà sung ca cứ yên tâm Tiểu muội không hung bạo với sung ca đâu Lệnh hồ sung nói Được Doanh muội nhìn bằng con mắt khác Ta cảm ơn muội rất là nhiều Doanh Doanh nói Lúc đó Tiểu Mũi nói với Lão Hòa Thượng là Lão già rồi mà còn gạt bọn con nít Không biết xấu hổ Lão Hòa Thượng nói Hôm đó Thí Chủ tự nguyện xả thân Ở chùa Tiếu Lâm để đổi lấy tính mạng Của lệnh hồ Thiếu Hiệp Tuy bọn Lão Nạp chưa trị khỏi bệnh Cho lệnh hồ Thiếu Hiệp Nhưng cũng không muốn giết hại Thí Chủ Nghe hai vị sư thái Phái Hằng Sơn nói Gần đây lệnh hồ Thiếu Hiệp Ở trên giang hồ làm nhiều chuyện hành hiệp trượng nghĩa Lão Nạp cũng mừng. Nể mặt hai vị sư thái với hằng sơn nữ thí chủ xuống núi được rồi lão còn hứa là sẽ phóng thích hơn một trăm bằng hữu giang hồ của tiểu muội tiểu muội nhận ân tình của lão nên bái lão mấy cái rồi tiểu muội theo hai vị sư thái với hằng sơn xuống núi sau đó ở chân núi cả ba gặp một người gọi cái gì là Dạng lý độc hành điền bá quang hắn nói sung ca đã thống lĩnh mấy ngàn người đến chùa thiếu lâm đón tiểu muội hai vị sư thái nói chùa thiếu lâm có nạn bọn bần ni không thể làm ngơ rồi hai vị sư thái chia tay tiểu muội muốn tiểu muội đến cảng xuân ca không ngờ hai vị tiền bối có tấm lòng từ bi như vậy lại chết ở trong chùa thiếu lâm cô nói xong thở dài thường thượt lệnh hồ xuân thang không biết ai hạ độc thổ trên mình hai vị sư thái không có vết thương gì Ngay cả bị giết ra sao cũng không biết Doanh doanh nói Sao không có thương tích Gia da và hướng thúc thúc của tiểu Muội Thấy thi thể của hai vị sư thái ở trong chùa Tiểu Muội đã cởi áo hai sư thái ra quan sát Thấy ở chỗ trái tim của hai người Đều có một cái lỗ kim châm màu hồng Hai vị đó bị người dùng kim châm đâm chết Lệnh hồ xung a lên một tiếng Nhảy bật lên nói Độc chấm ư Trong võ lâm có ai xử độc châm đâu Doanh Doanh lắc đầu nói Gia Gia và Hướng Thúc Thúc hiểu biết rất rộng Nhưng hai người cũng không biết Gia Gia nói kim này không phải độc châm Kỳ thực nó là một thứ binh khí đâm vào chỗ yếu hại Khiến người bị đâm sẽ chết ngay Nhưng mũi kim đâm vào tim của định Nhàn sư thái Hơi lệch đi một chút Lệnh hồ sung nói Phải rồi Lúc ta gặp định Nhàn sư thái Sư thái vẫn còn thở Kim châm đã đâm vào tim Đó không phải là ám toán Mà là giao đấu chính diện Vậy người giết hại hai vị sư Thái Nhất định là có võ công tuyệt đỉnh Doanh Doanh nói Gia gia của tiểu muội cũng nói như vậy Đã có chút minh mối này Muốn tìm hung thủ Chắc cũng không khó đâu Lệnh hồ sung dung trưởng Đánh bớp lên vách động Chàng lớn tiếng nói Doanh Doanh Hai chúng ta còn sống ngày nào Thì nhất định phải báo thù cho hai vị sư Thái Doanh Doanh nói Đúng vậy lệnh hồ sung ngồi tựa vào vách đá cảm thấy tứ chi vận động bình thường ngực cũng không đau giống như không hề bị thương gì cả bèn nói thật là lạ sư phụ đá ta một cước nhưng dường như ta không bị thương gì hết doanh doanh nói gia gia tiểu muội nói sung ca đã hút không ít nội lực của người khác nên nội công cao hơn sư phụ của sung ca rất nhiều vì sung ca không chịu vận lực để chống lại sư phụ của sung ca nên mới bị thương đó Nhưng nhờ có nội công thâm hậu bảo vệ Nên thương thế rất nhẹ Xương chân của sư phụ Xuân ca lại bị gãy Đó là chuyện rất kỳ quặc Gia Gia nghỉ rất lâu Cũng không hiểu tại sao Lệnh hồ Sung nói Nội lực của ta đã mạnh Nên cú đá của sư phụ bị chấn động Khiến cho sư phụ lão nhân gia bị gãy chân Có gì đâu mà kỳ quá Doanh Doanh nói Không phải đâu Gia Gia nói người hút được nội lực của người khác Tuy có thể hộ vệ thân thể Nhưng phải tự vận lực thêm Mới có thể đả thương người khác Nhưng so với nội lực của mình luyện thành Thì còn kém hơn một bậc Lệnh hồ sung nói À Thì ra là vậy Lệnh hồ sung không hiểu rõ đạo lý Cũng không nghĩ ngợi nhiều Nhưng chàng nghĩ đến chuyện làm cho sư phụ bị thương Là mất mặt sư phụ Trước bao nhiêu cao thủ thiên hạ Thực là tội lỗi tày Trời Lúc này, hai người lắng lặng nhìn nhau, nghe những tiếng nổ lách tách của củi cháy. Ngoài động tuyết rơi rất nhiều, so với lúc ở trên núi thiếu thất, có lẽ nhiều hơn. Đột nhiên, lệnh hồ xung nghe tiếng hơi thở nặng nề ở phía tây sơn động. Chàng ngân thần lắng tai Nội công doanh doanh không bằng chàng, nên không nghe thấy gì hết. Cô thấy vẻ mặt của lệnh hồ sung, bèn hỏi. Hứng? Xung ca đang lắng nghe cái gì vậy? Lệnh hù sung nói vừa rồi ta nghe được tiếng hơi thở rất nặng Có người đến Nhưng tiếng thở rất gấp Gió công của người đó hơi thấp Nên không lo ngại gì Lệnh hù sung lại hỏi À, da da tiểu mùi đâu? Doanh doanh nói Da da và hướng thúc thúc Nói là đi ra ngoài dạo mát một lát rồi Lúc cô nói câu này Giả mặt ửng đỏ Cô biết phụ tân cố ý né tránh Để khi lệnh hồ sung tỉnh dậy Hai người sẽ tâm tình Sau bao nhiêu ngày xa cách Lệnh hồ sung nghe mấy tiếng thở hỗn hỉnh này bèn nói Chúng ta đi xem thử Hai người đi ra khỏi động Thấy dấu chân của hai lão hướng nhậm In trên tuyết Đã bị tuyết phủ lên một nửa Lệnh hồ sung chỉ dấu chân của hai người đi Chàng nói Tiếng thở hổn hỉnh chính là từ hướng này vọng lại hai người theo vết chân đi hơn mười trượng quẹo qua một thung lũng bỗng thấy dưới đất nhằm ngã hành và hướng dẫn thiên sống dài đứng đó không nhúc nhích hai người giật mình kinh hãi vội chạy đến doanh doanh gọi "Giá giá!" cô đưa tay kéo tay trái nhằm ngã hành vừa đụng đến da thịt của phụ thân toàn thân cô liền chấn động cảm thấy một luồng hàng khí truyền vào lạnh thấu xương Cô Kinh Hải gọi Gia gia Gia gia sao Cô nói chưa hết câu Thì toàn thân đã run cầm cập Răng đánh bò cạp lách cách Cô đã hiểu ra phụ thân bị trúng hàng Băng chân khí của tả lãnh thiền Nhưng vẫn gắn ngượng kiềm chế Bây giờ không kiềm chế được nữa Hàng khí phát tác Hướng dẫn thiền đang cố sức giúp phụ thân chống đỡ Trong chủ tiểu lâm nhẫm ngã hành bị tả lãnh thiền Dùng ngụy kế phong tỏa quyệt đạo thế nào Sau khi xuống núi, lão đã kể sơ cho cô nghe Lệnh hồ xuân vẫn chưa hiểu rõ Dưới ánh tuyết, chàng thấy vẻ mặt của hai lão hướng nhậm rất nghiêm trọng Tiếp theo, nhậm đã hành lại thở hồng hộc mấy hơi Chàng mới biết, vừa rồi tiếng thở hồng hộc mình nghe được là tiếng thở của lão Nhưng thế doanh doanh run bần bật, chàng liền đưa tay nắm tay trái cô Cảm thấy một luồng hàng khí truyền vào cơ thể Lệnh hồ xuân liền hiểu ra Nhậm ngã hành bị trúng nội lực âm hàng của ta lánh thiền. Nó đang phát tán toàn thân, nên chẳng dựa vào cách tán công khắc trên thiết bản dưới đáy Tây Hồ, rồi đem hàng khí trong cơ thể, từ tự quá tán đi. Nhậm ngã hành được lệnh hồ sung trợ lực, lòng cảm thấy thư thái. Nội công của hướng dẫn thiên, doanh doanh và lão luyện không cùng một đường, nên chỉ có thể kháng cự được khí lạnh, chứ không thể quá tán nó đi được. Lão tự vận công toàn thân để cơ thể không bị đông thành băng Nhưng không còn đủ sức để phát tán hàng khí Lão kiên trì chống chọi đã lâu, càng lúc càng kiệt sức Cách vận công này của lệnh hồ sung là cách giải quyết tận gốc Đem hàng băng chân khí từ trong cơ thể lão hút đi rồi tán ra ngoài Bốn người tay nắm tay đứng trên tuyết, thân người cứng đờ Tuyết rời tới tấp, phủ đầy mặt Dần dần phủ lên cả đầu, mắt, mũi, quần áo của họ Lệnh hồ sung vừa dẫn công Mà trong lòng cảm thấy kỳ lạ Tại sao qua tuyết rơi trên mặt ta Mà không tan đi Chàng không biết tả lãnh thiền Luyện hàng băng chân khí vô cùng lợi hại Hàng khí phát tán ra còn lạnh hơn cả tuyết Bây giờ chỉ còn phủ tạng huyết dịch của bốn người là còn ấm Ngoài ra da thịt lạnh đông lại như băng Hòa tuyết rơi trên người không thể tan đi Mà tiếp tụ rất nhanh So với tuyết rơi trên đất Qua một lúc rất lâu Trời đã dần sáng Tuyết vẫn không ngừng rơi Lệnh hồ sung lo lắng cho doanh doanh Thân gái yếu đuối Chịu không nổi hàng khí ngấm lâu Nhưng hàng độc trong cơ thể của nhậm ngã hành Vẫn chưa quá dài hết Tuy không còn nghe lão thở hổn hển nữa Nhưng không biết lúc này Chàng có thể rút tay ra được chưa Sau khi dừng tay thì lão có bị biến cố gì khác hay không?" Lệnh Hồ Xung chưa có chủ ý, đành tiếp tục giúp lão tán công. May mà chàng cảm thấy từ lòng bàn tay doanh doanh, tuy da thịt vẫn lạnh nhưng thân thể không run như trước, mạch đập trong lòng bàn tay vẫn nhẹ nhàng. Lúc này, mặt của Lệnh Hồ Xung đã tích tụ tuyết dày đến mấy tấc, nhưng cấp toán chàng cũng thấy được trời sắp sáng. Lệnh Hồ Xung tiếp tục dẫn công thêm chỉ mông sớm quá giải hết khí âm hàng trong cơ thể nhậm ngá hành trải qua một lúc lâu bỗng nghe tiếng gió ngựa từ hướng đông bắc vọng lại tiếng gần đến Lệnh hồ xuân nghe biết được một kỵ mã chạy trước một kỵ mã chạy sau lại nghe tiếng một người gọi sư muội sư muội sư muội hãy kè ta nói tuy hai tay lệnh hồ sung đóng đầy tuyết nhưng vẫn nghe được rõ đó chính là tiếng của sư phụ nhạc bức quần hai kỵ mã chạy đến gần lại nghe nhạc bức quần nói sư muội không hiểu nguyên nhân mà nổi nóng rồi sư muội hãy nghe ta nói đã nhạc phu nhân nói tự tiểu muội không vui Chưa có liên quan gì đến sư ca đâu đâu có gì đáng nói hai người vừa nói qua nói lại vừa đi đến gần nhạc phu nhân cưỡi ngựa chạy trước, nhạc bớt quần cưỡi ngựa rượt theo sau. lệnh hồ sung lấy làm lạ sư đường tức giận như vậy, không hiểu do sư phụ có lỗi gì. ngựa của nhạc phu nhân chạy đến gần, đột nhiên bà ồ lên một tiếng, tiếp theo tiếng ngựa hí một tràng dài. lệnh hồ sung đoán rằng bà thắng dây cương đột ngột nên ngựa dựng hai gió lên. không bao lâu nhạc bớt quần giọt ngựa đến, lão nói sư muội, sư muội. Nhìn bốn cái trụ tuyết này Rất giống người phải không Nhạc phu nhân đăng hắn một tiếng Dường như chưa hết giận Bà lẩm bẩm Ở nơi quan Dã sao lại có người tạc bốn cái tượng tuyết này Lệnh hồ xuân nghĩ Ở nơi quan giả này Làm gì có tượng tuyết Rồi chàng hiểu ra Bọn ta bốn người Toàn thân phủ đầy tuyết Đến nỗi sư phụ và sư nương Tưởng bọn ta là tượng tuyết Sư phụ sư nương ở trước mặt Khiến chàng rất lúng túng Nhưng chuyện này cũng thật buồn cười Lệnh hồ Xuân lại sợ rung lên Khi nghĩ Sư phụ phát hiện ra chân tướng Bốn người bọn ta Thì chắc sẽ cho mỗi người một kiếm Bây giờ sư phụ muốn giết bọn ta Thì không cần tốn chút sức lực nào hết Nhạc bất quần nói Dưới nền tuyết không có dấu chân Bốn người tuyết này Tích tụ cũng được mấy ngày rồi Sư mũi Sư mũi nhìn kìa Dường như là ba nam một nữ nhạc phu nhân nói tiểu muội thế cũng giống nhau có gì phân biệt nam hay nữ đâu nhạc phu nhân hô lên một tiếng Túc ngựa đi nhạc bất quần nói Sư muội sư muội nóng nảy quá ở đây không có người chúng ta bàn chuyện được lâu hả không hay sao nhạc phu nhân nói có gì mà tính nóng với tính nguội tiểu muội về qua sơn một mình Sư ca thích cậu cảnh tả lánh tiền thì cứ đi một mình lên tung sơn mà cầu cạnh đi nhạc bất quần nói ai nói ta muốn cầu cảnh ta lãnh thiền Ngay đến chức trưởng môn phái hoa sơn ta cũng không muốn làm việc gì phải đi luồn cuối phái tung sơn nhạc phu nhân nói phải rồi tiểu mũi không hiểu tại sao sư ca muốn luồn cuối ta lãnh thiền để nghe hắn sai bảo tuy nói là hắn là minh chủ ngũ nhạc kiếm phái nhưng cũng không có quyền can thiệp vào chuyện của phái hoa sơn Ngũ nhạc kiếm phái hợp lại làm một. Trong võ lâm còn có tên của phái hoa sơn nữa không? Năm xưa, sư phụ đem ngôi vị trưởng môn phái hoa sơn truyền cho sư ca. Đã từng dặn bảo những gì? Nhạc bất quần nói. Ân sư muốn ta phát quỷ môn hộ phái hoa sơn ngày một lân hơn. Nhạc phu nhân nói. Đúng như vậy. Nếu sư ca đồng ý với tả lãnh thiện đem phái hoa sơn quy nhập vào tung sơn, thì còn mặt mũi nào gặp lại ân sư dưới suối vàng? người ta thường nói thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi trâu phái qua sơn tuy nhỏ nhưng chúng ta vẫn có thể tự lập môn hộ không cần cầu cạnh người khác nhạc bất quần thở dài nói <cười> sư muội võ công hai vị sư thái định nhạc, định vật so với hai chúng ta ai cao ai thấp nhạc phu nhân nói chưa tỉ thí qua tiểu muội cũng thấy tương đương nhau Sư ca hỏi vậy để làm gì? Nhạc Bất quần nói Ừm, ta cũng thấy tương đường nhau Hai vị sư Thái bị chết trong chùa Thiếu Lâm Rõ ràng là bị Tả Lãnh Thiền gia hại Lệnh Hồ Xuân giật mình Chàng cũng đã nghi ngờ là do Tả Lãnh Thiền gây nên Nếu không thì người khác không có công phu ghê gớm như vậy Tùy trưởng môn hai phái Thiếu Lâm và Võ đang Võ công Cao Cường Nhưng đều là kẻ sĩ đắc đạo quyết không làm chuyện xấu xa để hại người. Phái tung sơn mấy lần dây đánh ba vị sư thái không thành, lần này nhất định đích thân tả lãnh tiền ra tay. Nhằm ngá hành gió công lợi hại như vậy, mà còn bãi dưới tay tả lãnh thiền, thì hai vị sư thái phải hằng sơn. Đương nhiên không phải là đối thủ của lão. Nhạc phu nhân nói, tả lãnh thiền gia hại thì sao? Nếu sư ca nắm được chứng cớ, Thì cứ tụ tập anh hùng trong chính giáo đến hỏi tội Báo tù rửa hận cho hai vị sư Thái mới phải Nhạc Bất quần nói Một là chưa có chứng cứ, Hai là địch mạnh mà ta yếu Nhạc phu nhân nói Cái gì mà địch mạnh ta yếu Chúng ta mời hai vị phương chứng đại sư phái tiêu lâm Và sung hư đạo trưởng phái Giả đăng Chủ trì công đạo Ta lãnh tiền dám làm gì được Nhạc Bất quần nói Chỉ ẻ e, Phương chứng phương trưởng còn chưa mời được Thì hai vợ chồng chúng ta đã giống như Hai vị sự thái phai hằng sơn Nhạc phu nhân nói Sư ca nói Tả lãnh tiền sẽ hạ thủ giết hai chúng ta <cười> Chúng ta đã có chân trong võ lâm Sao còn e ngại lắm như vậy Trước sợ cọp Sao sợ sói, Còn có xứng làm người trong giang hồ nữa không Lệnh hồ xuân ngấm ngầm khâm phục Sư nương Tuy là hạng nữ lưu Nhưng hào khí còn hơn cả đấng mày râu nhạc bứt quần nói hai chúng ta có chết cũng không tiếc nhưng có hay ho gì đâu ta lãnh thiền đứng trong bóng tối hạ thủ chúng ta chết một cách mờ ám kết quả hẳn khỏi phải khai sơn lập phái mà đã quy tập được thành ngũ nhạc phái ừ không chừng hắn còn bóp méo sự thật rút tội lên đầu chúng ta nữa nhạc phu nhân trầm ngâm không nói nhạc bất quần nói tiếp hai vợ chồng chúng ta mà chết đi thì bọn đệ tử muôn hạ hoa sơn trở thành thịt ca như giàu thơ của tả lanh thiện đâu còn chỗ để chống cự lại dù sao đi nữa chúng ta phải nghĩ đến sàn nhì nhạc phu nhân ừ một tiếng dường như bà đã bị trượng phu thuyết phục phải động tâm một lúc sau bà nói vậy thì tạm thời chúng ta khoan phanh phui âm mưu của tả lãnh tiền theo lời sư ca ngoài mặt chúng ta phải gắn gượng giữ thái độ khách khí với lão để chờ cơ hội động thủ phải không nhạc bất quần nói sư muội đồng ý như vậy là tốt rồi tất tà kiếm phổ gia truyền của bình chi còn bị tiểu tạc lệnh hồ xung nuốt không nếu hắn chịu trả lại cho bình chi thì tất cả bọn đệ tử phái hoa sơn ta đều được học Còn sợ gì bị tả lãnh thiện ức hiếp nữa Phải qua sườn Làm sao có thể mất đi một sớm một chiều được Nhạc phu nhân nói Tại sao sư ca vẫn đem lòng nghi ngờ Sự tiến bộ kiếm thuật của Xuân Nhi Là do hắn nuốt không bộ tịch ta Kiếm phổ gia truyền của Bình Chi Trận chiến vừa rồi trong chùa Tiếu Lâm Phương chứng đại sư và Xuân Hư đạo trưởng là cao nhân Đều nói kiếm pháp tinh thâm của Xuân Nhi Là chân truyền của phong thái sư thúc Tuy phong tái sự thúc thuộc phe kiếm tông Nhưng cũng là người phái qua sơn chúng ta Xung nhi kết giao với yêu tạ ma giáo là không đúng Nhưng bất luận như thế nào Chúng ta cũng không thể đổ thừa cho xung nhi Đã nuốt không bộ tịch tà kiếm phổ Nếu lời nói của phương chứng đại sư và sung hư đạo trưởng Mà sư ca vẫn không tin Thì trong thiên hạ còn ai nói mà sư ca có thể tin được Lệnh hồ sung nghe sư nương vì mình mà giải bày như vậy Lòng cảm kích vô cùng Không nhịn được Muốn xông ra ôm lấy bà Đột nhiên trên đầu lệnh hồ sung Bị chấn động mấy cái Có người đưa tay vỗ lên Chàng thầm nói Không xong rồi Hành tung của bọn ta bị bại lộ rồi Hàng độc của nhà giáo chủ còn chưa giải hết Sư phụ sư nương lại động thủ với ta Thì ta phải làm sao đây Lệnh hồ sung cảm thấy tay của Doanh Doanh Truyền nội lực qua mình Rồi giật giật mấy cái Chàng đoán rằng nhậm ngã hành tâm thần bất định Sau khi bị dỗ nhẹ lên đầu mấy cái Thì chàng không thấy động tĩnh gì nữa Nhạc phu nhân lại nói Hôm qua Sư Ca và Xuân Nhi động thủ Sư Ca liên tiếp sự bốn chiêu Lãng tử hồi đầu Thương tùng nghiên khách Lộng ngọc suy tiêu Tiêu sử thừa long Là có ý gì Nhạc bất quần cười hì hì nói <cười> Tiểu tạc này Tuy nhân phẩm không đoàn chính Nhưng lại được sư muội Và ta nuôi dưỡng dạy dỗ khôn lớn Nhìn thấy hắn lầm đường lạc lối Thật là đáng tiếc Nên ta chỉ muốn tên lãng tử này Quay trở lại Thì ta cho hắn trở về Môn hộ phái hòa sơn Nhạc phu nhân nói Ý này tiểu mùi đã hiểu rồi Nhưng còn hai chiêu kia Nhạc bất quần nói Lòng tiểu mùi Đã sớm biết rồi sao còn phải hỏi tà nhạc phu nhân nói nếu như xuân nhi chịu bỏ tà quy chánh thì sư ca chịu đem sang nhi gả cho hắn làm vợ phải không nhạc bất quần nói đúng vậy nhạc phu nhân nói sư ca tỏ ý với hắn như vậy chỉ là kế quyền nghi nhất thời hay là thực lòng nhạc bất quần không nói lệnh hồ xuân lại cảm thấy trên đầu có người vỗ nhạ chàng liền hiểu ra nhạc bất quần vừa trầm ngâm Vừa đưa tay vỗ nhẹ lên đầu chàng Chứ không phải Lão đã phát giác ra bốn người Nhạc bất quần nói Bất đại trưởng phu Lời nói nặng như núi Ta đã hướp với hắn Thì đương nhiên không thay đổi Nhạc phu nhân nói Hắn đối với yêu nữ ma giáo Vô cùng luyến ái Suka không biết sao Nhạc bất quần nói Không Hắn đối với yêu nữ đó Cảm kích thì có Chứ luyến ái thì chưa chắc bình thường hàng đối với sang nhi rất là thân tình khác hẳn tình cảm đối với yêu nữ chẳng lẽ Sư muội không nhận ra điều đó nhạc phu nhân nói đương nhiên là tiểu mùi cũng nhận ra được sư ca nói hắn đối với sang nhi vẫn chưa quên mối thâm tình đó à nhạc bất quần nói không những là chưa quên mà còn mà còn tương tự tư thấu xương vừa hiểu dụng ý sao mấy chiều kiếm của ta sư muội không thể hắn vui mừng khôn xiết như mở cờ trong bụng hay sao? nhạc phu nhân lạnh lùng nói. chính vì vậy mà sư ca dùng sang nhi để nhử hắn vào bẫy à? muốn ăn gì sang nhi mà cố tình chịu thua sư ca à? tuy lệnh hồ sung tay tích đầy tuyết nhưng vẫn nghe được mấy câu nói của sư nương đầy ý mỉa mai và phẫn nộ. giọng nói như vậy. Chàng chưa từng nghe sư nương nói bao giờ Vợ chồng nhà bất quần Xưa nay coi chàng như con Lúc nói chuyện ở trước mặt Cũng không ý kỵ gì Tính nhà phu nhân nóng nảy Nên trong nhà cũng có lúc bà tranh chấp Mấy câu với chồng Cũng là chuyện bình thường Nhưng gặp phải chuyện môn hộ đệ tử Thì xưa nay bà luôn tôn trọng thân phận Chưởng môn của trưởng phu Tuyệt đối không hề trái ý lão Bây giờ bà nói như vậy Đủ thấy bà rất bất mãn Nhạc bức quần tới dài nói ừ. Thì ra Ngay cả sự muội Cũng không thể hiểu được dụng ý của ta Sự còn mất dinh nhục Đối với ta là chuyện nhỏ Sự hưng suy thành bại Của phái qua sơn mới là chuyện lớn Nếu ta có thể quyền nhủ lệnh hội xung Khiến hắn trở về qua sơn Thì là nhờ cử tư đắc Còn gì hay hơn nữa Nhạc phu nhân hỏi Cái gì mà Nhớ cử tứ đắc Nhạc bức quần nói Kiếm pháp của lệnh hồ sung cao cường hơn cả ta Hắn học được Tự tịch ta kiếm phổ cũng tốt Hay được chinh phòng thai sự thúc truyền thủ cũng được Hắn trở lại hoa sơn Thì phái hoa sơn ta hoài danh Chấn động cả thiên hạ Đây là việc lớn thứ nhất tả lãnh thiền muốn âm mù thùng tính phái hoa sơn Dĩ nhiên có mà đạt được Ngay cả bà phái Thái Sơn, Hành Sơn và Hằng Sơn Cùng được bảo toàn Đây là việc lớn thứ hai Hắn trở về môn hại chính giao Khiên cho mà giao không những bị mất đi một cánh tay đát lợt Mà còn có thêm một đại địch Chính thịnh tà suy Đây là việc lớn thứ ba Sư mùi Sư mùi nói xem có đúng không? Nhạc phu nhân nói Vậy việc lớn thứ tư là gì? Nhạc bức quần nói Còn việc lớn thứ tư Là dưới gối vợ chồng ta Không có con trai Mà trước này Chúng ta vẫn coi sung nhì Như là con ruột Hắn nhầm lẫn Đi lạc lối Khiến lòng ta đau đớn khôn tả. Ta. ta đã nhiều tuổi rồi hư dành trên thế gian này Đâu còn để ý đến nữa Chỉ mong hăng có thể cải tà quy chánh Chúng ta cả nhà đoàn viên Đầm ấm hạnh phúc Hát không phải là hỷ sự lớn nhất ư Lệnh hồ xuân nghe đến đây Bất giác thấy ngẹn ngào Hai tiếng sư phụ sư nương suýt chút nữa bật lên thành tiếng Nhạc phu nhân nói Sang Nhi và Bình Chi Tâm đầu ý hợp Chẳng lẽ sư ca nhẫn tâm Chia các hai đứa Để Sang Nhi suốt đời di hận à Nhạc bất quần nói làm vậy, chỉ muốn tốt cho Sang Nhi. Nhạc phu nhân nói, gì muốn tốt cho Sang Nhi, Bình Chi nó cần cù chu đáo. Ăn ở đúng phép tắc, Có cái gì không tốt đâu. Nhạc bất quần nói, Bình Chi tuy biết gì cũng dụng công, Nhưng so với lệnh hồ sung, Thì kém xa một trời một vớt. cả đời phóng ngựa đuổi theo, Cũng không kịp sung Nhi. Nhạc phu nhân nói, Cứ võ công cao cường là thành hảo trượng phu hay sao Tiểu muội thật mong xuân nhi có thể cải tà quy chánh Trở lại bổn môn Nhưng mà tính hắn á ưa náo nhiệt Phóng đảng mê rượu Nếu đem sang nhi gả cho hắn Thì tất bị hắn làm cho lỡ làng duyên phận cả đời Lệnh hồ sung vô cùng xấu hổ Thầm nghĩ Sư nương nói ta là Tính ưa náo nhiệt Phóng đảng mê rượu Tám chữ này quả là đúng Nhưng nếu ta có thể lấy tiểu sư mùi làm vợ, có lẽ nào ta lại phụ bạc khốt? Không, gian lần không, không bao giờ. Nhạc bất quần lại thở dài nói. <cười> Dù sao, ta đã ổn phí tâm cờ một cách vô ích. Tiểu tạc này đã chìm đắm sâu rồi. Chúng ta có nói ra miệng cũng như không? Sư mùi, sư mùi còn giận ta không? Nhạc phu nhân không đáp. Qua một lúc sau, bà mới hỏi chân Sư Ca đau lắm phải không? Nhạc bất quần nói Đó chỉ là ngoại thương, không đáng kể Chúng ta quay về qua sơn thôi Nhạc phu nhân ừ một tiếng Tiếng gió ngựa của hai người chạy xa dần Lòng lệnh hồ sung rối bời Chàng nghĩ đi nghĩ lại những lời sư phụ sư nương mới nói vừa rồi Mà quên giận công Đột nhiên, một luồng hàng khí từ lòng bàn tay xông đến chàng không kiềm được đung lên bần bật cảm thấy toàn thân lạnh buốt thấu xương một cách kỳ lạ chàng dụi dẫn công đề kháng nhất thời dụi giả bỗng cảm thấy nội tức ở vai trái bị cản trở không cách nào lưu thông được lệnh hồ xuân đề khí dẫn công tiếp nhưng chàng luyện hấp tinh đại pháp chỉ dựa theo yếu quyết khắc trên thiết bản chứ không có sư phụ chỉ dẫn nên những chỗ di tế tinh diệu không được chỉ điểm lúc này Chàng càng dẫn khí mạnh thì nội tức chia rẽ càng thêm lợi hại. Ban đầu chỉ có tay trái cứng lại. Tiếp theo lại cảm thấy kinh mạch từ sườn trái đến lưng trái tê cứng như gỗ. Rồi lan xuống chân trái cũng cứng luôn. Lệnh hồ sung oán sợ vô cùng, ngoát miệng la to. Nhưng bỗng phát hiện miệng mình cũng không cách nào há ra được. Ngay lúc này có tiếng gió ngựa vọng đến. Lại có hai người cưỡi ngựa đến gần. Một người nói, chỗ này gió người đạp loạn, chắc da da má má đã dừng lại đây. Thanh âm đó chính là của nhạc Linh Sang. Lệnh Hồ Xuân vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Tại sao Tiểu Sư Mùi cũng đến đây? tiếng một người khác nói, Chân Sư Phụ bị thương, mong đừng có việc gì xảy ra. Chúng ta mau đuổi theo vết ngựa đi. Đó là thanh âm của Lâm Bình Chi. Lệnh Hồ Xuân thầm nói, Phải rồi Dưới nền tuyết Chết chân ngựa in rất rõ Tiểu sư muội và Lâm sư đệ Cùng đi tìm sư phụ sư nương Nên mới qua đây Đột nhiên nhạc linh sang nói Tiểu lâm tử à Ngươi xem bốn người tuyết này đẹp ghê không bốn người tay nắm tay đứng thành hàng chữ nhất Lâm Bình chi nói Quanh đây bốn bề hoang vắng Sao lại có người ra đây Đắp tượng tuyết chơi chứ Nhạc linh sang cười nói Ừ phải đó Chúng ta cùng làm thành một tượng nam và một tượng nữ Cùng nắm tay nhau đi Nhạc Linh Sang tung người xuống ngựa Ôm những tảng tuyết xếp thành đống Lâm Bình Chi nói Chúng ta đi tìm sư phụ sư nương Làm việc trọng yếu Sau khi tìm được hai vị rồi Hãy xếp người tuyết chơi cũng không muộn Nhạc Linh Sang nói ừ, Người làm cho ta mất hứng rồi Chân da da tuy bị thương Nhưng cưỡi trên ngựa thì đâu khác gì người lành lặn. Có má má bên cạnh Thì còn sợ ai sinh sự với hai vị chứ Lúc hai vị sông kiếm tung hoành trên giang hồ Ngươi còn chưa ra đời nữa mà Lâm Bình Chi nói Sư tỷ nói cũng đúng Nhưng sư phụ sư nương còn chưa tìm được Mà chúng ta lại vui chơi ở đây Thì trong lòng không có yên Nhạc Linh Sang nói Thôi được rồi ta nghe lời ngươi vậy Nhưng tìm được gia gia má má rồi Ngươi phải cùng với ta tạc hai người tuyết thật đẹp đó Lâm Bình Chi nói chuyện đó dĩ nhiên rồi lệnh hồ xuân thầm nghĩ ta đoán gã nói đẹp giống như sư tỷ vậy hoặc là nói muốn tạc đẹp giống như sư tỷ thì khó lắm không ngờ gã chỉ nói cục ngỗn chuyện đó dĩ nhiên rồi lệnh hồ xuân lại nghĩ lâm sư đệ trung hậu thành thật đâu có giống kẻ cợt nhã như ta nếu tiểu sư muội muốn ta cùng cô ta tạc người tuyết thì có chuyện to bằng trời đi nữa ta cũng bỏ mặt trời sinh ra tiểu muội để phục tùng gã đối với gã cô ta không nhõng nhẽo trẻ con chút nào đâu có gây khó dễ như đối với ta ngày trước Ừm lâm sư đệ đã khỏe hẳn rồi không biết một kiếm đó do ai chém gã mà tiểu sư muội lại đổ tất cả lên đầu ta lệnh hồ sung Tập trung tinh thần lắng nghe nhạc Linh Sang và Lâm Bình Chi nói chuyện qua lại Mà quên rằng người mình đã cứng đờ Điểm này lại đúng với yếu quyết hành công hấp tinh đại pháp Là vô sở dụng tâm, dẫn công không theo ý muốn Chân trái và hung trái của chàng từ từ bớt tê Nhạc Linh Sang nói Được, chưa tạt người tuyết Nhưng ta muốn viết mấy chữ lên bốn người tuyết này Hoặc một tiếng cô rút trường kiếm ra Lệnh hồ sung kinh hải Cô ta muốn lấy kiếm Dạch loang xạ lên ố người bọn ta Thì không bét rồi Lệnh hồ sung muốn cất tiếng hô quán Dung tay ngăn cản Nhưng khổ nổi Miệng không thể nói Tay không thể động đậy được Nghe soạt soạt mấy tiếng nhẹ Cô ta đã dùng mũi kiếm dạch chữ lên ngoài thân hướng dấn thiên Một đường gạch đi qua Cô đã gạch chữ đến người lên hồ sung May mà cô ta gạch rất cạn Nên không thấy lộ áo ra ngoài Và cũng không làm tổn thương da thịt lên hồ sung thầm nghĩ Không biết cô ta gạch lên người ta mấy chữ gì Nhạc Linh sang dịu dàng nói Ngươi cũng gạch lên mấy chữ đi Lâm Bình Chi nói Được rồi Gã đón lấy thanh kiếm Cũng dạch chữ lên thân bốn người tuyết Cũng từ phải sang trái Đến người lệnh hồ sung thì dừng lại Lệnh hồ sung nghĩ Không biết Gã dạch mấy chữ gì Nhạc Linh sang nói Đúng rồi Hai người chúng ta nhất định muốn như vậy ha Một lúc khá lâu Hai người không nói lời nào Lệnh hồ sung rất tò mò nghĩ bụng Họ nhất định muốn gì đây Sau khi hai người đi rồi hàng khí trên người nhậm giáo chủ tiêu đi hết, thì ta mới có thể cựa quậy ra khỏi tuyết để xem. Trời ơi, không xong rồi. Ta vừa động đậy người, thì tuyết cũng rớt xuống. Chữ viết của bọn họ trên thân ta, cũng bể đi mất. Nếu cả bốn người động đậy cùng lúc, thì ngay cả một chữ cũng không còn nữa. Qua một lúc sau, bỗng nghe tiếng gió ngựa từ xa vọng tới dồn dập. khoảng cách còn xa, Nhưng lệnh hồ Xuân biết từ hướng bên này chạy đến Nghe tiếng gió ngựa, chẳng biết có hơn 10 kỳ mã Lệnh hồ Xuân nghĩ bụng Có lẽ là bọn sư đệ sư muội bổn phái Tiếng gió ngựa dần dần đến gần Nhưng Lâm Bình Chi và Nhạc Linh Sang vẫn chưa nghe ra Hơn 10 kỳ mã từ hướng Đông Bắc chạy đến Đang ở ngoài mấy chục dặm Có 7-8 kỳ mã chạy vòng quanh hướng Tây Sau khi bày thành hàng ngang mới tiếp tục chạy đến gần Hiển nhiên chúng muốn chia làm hai cánh để bao vây. Lệnh hồ sung thầm nghĩ Bọn này chẳng tốt lành gì Đột nhiên nhặt lên sang la quảng Trời ơi, có người đến Tiếng gió ngựa lại gần Tiếp theo hai tiếng gieo gieo Hai trường tiễn bắn tới Hai con ngựa cùng bị trúng tên phía lên thảm tiếc rồi ngã lăn xuống đất Lệnh hồ sung nghĩ thầm Gió cơm bọn người này không phải là tầm thường dũng tâm rất tàn độc chúng bắn tên giết chết hai con ngựa của tiểu sư muội và lâm sư đệ trước rồi mới đánh để cho hai người khó mà trốn thoát mười mấy người cùng cười lên hô hố rồi phóng ngựa đến gần nhạc lên sang kinh hãi thét lên một tiếng rồi lùi lại mấy bước một người nói tiểu đệ đệ tiểu muội muội các ngươi là con cá nhà ai là môn hạ phái nào lâm bình chi lớn tiếng nói tại hạ là lâm bình chi môn hạ phái qua sơn vị sư tử này của tại hạ họ nhạc bọn tại hạ và các vị vốn không quen biết cớ sao các vị lại bắn chết hai con ngựa của bọn tại hạ người đó cười nói <cười> môn hạ phái qua sơn hả ừ sư phụ các người là người đã tỷ kiếm thua đồ nhi cái gì quân tử kiếm nhạc tiên sinh á có phải không lệnh hồ xuân đau lòng nghĩ Lúc đó quần hào tụ tập ở Thiếu Lâm Ta rắc tội với sư phụ Chuyện này hôm qua cả thiên hạ đều biết Ta làm cho người ngoài chế nhạo sư phụ như vậy ừ, Tội thật đáng muôn thăng Lâm Bình Chi nói Lệnh Hồ Xuân làm điều bất chính vi phạm môn quỳ Trước đây một năm Hắn đã bị trục xuất khỏi môn hộ phái qua sơn rồi Ý gã muốn nói Sư phụ thua lệnh Hồ Xuân Chỉ là thua người ngoài Chứ không phải thua đệ tử Bổng Môn người đó cười hỏi con <cười> bé họ nhạc này là gì của nhà bó quần nhạc linh sang tức giận nói ta có liên quan gì đến người mà người bắn chết con người của ta đền người cho ta lệnh hồ sung ngấm ngầm kinh hãi người này ăn nói thô lỗ tuy không phải là nhân vật chính phái e rằng bất lợi cho tiểu sư muội lâm bình chi nói các hạ là tiền bối giang hồ sao lại nói những lời dơ bẩn như vậy sư tỷ Là thiên kim tiểu thư của sư phụ tại hạ Người đó cười nói <cười> Thì ra là Đại tiểu thư của nhà bất quần Thực chỉ có hư danh Một người đứng bên cạnh hỏi Lưu đệ ca, Tại sao chỉ có hư danh Người đó nói Ta từng nghe người ta nói Con gái của nhà bất quần tướng mạo xinh đẹp Là mỹ nữ trong hàng nhân vật đời sau, Nhưng vừa thấy thì cũng thường thôi Người khác cười nói <cười> con bé này tướng mạo cũng bình thường nhưng da trắng nõn nà nếu lộp hết quần áo chắc cũng mát mắt mười mấy người đều cười rần cá lên tiếng cười đầy ý dâm đẳng thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 60 bộ truyện Tiếng ngạo giang hồ của nhà văn Kim Dung và các bạn cũng đừng quên gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc của chương trình đọc truyện vovavonggmail.com nhé. Đến đây thì nhóm thực hiện xin phép nói lời chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 23 giờ đêm mai cũng trên làn sóng FM 91 MHz. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.